Ngô Quyền, năm sinh 898, năm mất 944 Dị vua khai sáng dương Triều Ngô, thế kỷ thứ 10 Quê, làng Đường Lâm, nay thuộc xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây Cha là Ngô Mân, trong một Đường Lâm thời tiết độ sứ khúc hạo Tiết độ sứ khúc hạo, năm sinh không rõ, năm mất 917 buối đầu theo cha giúp họ Khúc sao làm tướng cho Dương Đình Nghệ. Dương Đình Nghệ, năm sinh không rõ, năm mất 937. Được nghệ yêu mến gả con gái nhà cử cai quản Ái Châu, tức là Thanh Hóa ngày nay. Năm 937, Kiều Công Tiễn giết Dương Đình Nghệ cướp quyền. Ông kéo quân từ Ái Châu ra, tiến hoảng sợ cầu cứu nhà Nam Hán Trung Quốc. Vua Nam Hán là Lưu Cung Cử con là Hoàng Thao đem binh thuyền sang. Ông sai người đóng cọc bịt sắt ở cửa sông Bạch Đằng đoán đánh. Cuối năm 938, Lưu Hoàng Thao tử trận. Sau chiến thắng, Ngô Quyền lên ngôi vua, đóng đô tại Cổ Loa, sáng lập triều đại mới, mở đầu thời kỳ phát triển quốc gia độc lập của dân tộc. Từ điển bách khoa Việt Nam, tập 3, 130, Nhà xuất bản Từ điển bách khoa, Hà Nội, 2003. Ngô Quyền ở Đường Lâm, Ba Vì Hà Tây Cha là Ngô Mân, một hào trưởng có tài Ngô Quyền nổi tiếng văn võ toàn tài Được Dương Đình Nghệ tin yêu Gã con gái là Dương Thị Ngọc Thư Và giao cho cai quản đất Ái Châu Tình hình giao Châu lúc đó rất nguy kịch Nếu không sớm kịp thời ổn định Sẽ bị giặc kéo vào xâm chiếm Đội thám báo từ Thành Đại La Đêm ngày hối hả về làng Giàng, Dương Xá Để trình tin tức lên ngô quyền Khi Dương Đình Nghệ lên làm tiết độ sứ Rất được mọi người kính mộ Mọi việc đều yên ổn Đất nước thanh bình Nhưng ngay trong nội bộ của triều đình Đã có kẻ rắp tâm phản bội Và Dương Đình Nghệ đã bị giết Sau khi biết tin dữ Ngô quyền thông báo cho toàn quân rõ Và cho sắp đặt để đúng mờ sáng hôm sau Làm lễ để tan cho tiết độ sứ Toàn quân sẽ để tan 3 ngày Còn dân dùng vàng thì không quy định số ngày để tang Trong quân đáng lại để tan lâu hơn, nhưng phải thu xếp để hành binh ngay. Cái chết của Dương Đình Nghệ khiến cho Ngô Quyền vô cùng đau xót Ông hồi tưởng lại công ơn có vị tướng già châu Ái đã ràng cập bồi dưỡng ông, từ khi ông còn nhỏ cho đến khi khôn lớn trưởng thành. Ông được Dương Đình Nghệ thu nhận từ lúc còn rất ít tuổi. Hồi đó, Ngô mừng làm châu Mục ở châu Đường Lâm, cùng với Dương Đình Nghệ đều ở dưới quyền của tiết độ sứ Khúc Thừa Mỹ. Thấy Dương Đình Nghệ là một lão tướng Có đức độ, giàu tài năng Ngô mừng cho ngô quyền đến học tập Phụ tá Dần dần được Dương Đình Nghệ dùng làm nha tướng Trong quân ngũ của họ Dương Ở thành Đại La được ít lâu Khúc thừa Mỹ bằng lòng cho Dương Đình Nghệ Về quản lĩnh Ái Châu Nơi có làng Giàng là quê hương họ Dương Đây còn gọi là làng Dương Xá Có Dương Đình Nghệ Khúc thừa Mỹ yên tâm về phía nam của đất nước Vì Ái Châu Là đất phên dậu Có thể chế ngự được phía Nam và phía tây Dương Đ nghệ đã rất xứng đáng với sự giao phó này tại đây Dương Đình nghệ đã xây dựng một trang ấp lớn dùng đất bao trùm cả một diện rộng từ chân dãy núi đông cho đến ngã ba đầu xung quanh là các núi dân núi d núi vưm Ngô quyền đã được ông gã con gái là Dương Thị Ngọc thư và phong cho làm nha tướng được phép đưa gia đình họ Ngô về Ái Châu cùng xây dựng cơ nghiệp với bố vợ Trang ấp họ dương sống thanh bình yên ổn, nhưng ngày đêm trai tráng dân binh vẫn không ngừng luyện tập võ nghệ. Họ chung sức cài cấy để tích trữ lương thực, đồng thời tập bắn cung cưỡi ngựa. Suốt một giải từ Hàm Rồng bên Đông Sơn sang dãy Tiên Nông, tức là thuộc các huyện Đông Sơn thiệu quá bây giờ, đều có dấu tích của những cuộc luyện quân tập trận. Trên các ngã sông Lương Giang, Chùy Giang, cho đến Mã Giang, cũng thường có những cuộc bơi thuyền hoặc những cuộc luyện tập thủy quân. Dương Đình Nghệ bắt đầu cầm quyền từ năm 931. Thời gian này, một mình ông lo các việc ở Giao Châu với các tướng tá thân tính. Con rể ông là Ngô Quyền, con trai ông là Dương Tam Kha, tức là em của bà Dương Thị Ngọc Thư, đều ở lại thanh quá. Không ngờ, trong số các tướng tá của Dương Đình Nghệ có kiệu công tiển, rắp tâm nhờm ngó ngôi cao. Kiều Công Tiễn thấy ông đã già, đã đến lúc giao quyền tiết độ sứ cho một người nối nghiệp. Nhưng nhân tài dưới trướng của ông Dương rất nhiều, gồm cả con trai, con rể tướng tá các châu mục ở các địa phương, các thổ hào ở Hồng Châu, Trường Châu, như là Phạm Cử Lanh, Đinh Công Trứ, dân dân. Ai cũng có thể xứng đáng vị trí này. Thừa lúc Dương Đình Nghệ già yếu, Tiễn mưu cướp lấy binh quyền. vào một đêm vắng lặng, Kiều Công Tiễn đột nhập vào Dinh bí mật giết chết Dương Đình Nghệ. Sáng hôm sau, Tiễn tuyên bố với mọi người là ông Dương bị bệnh nặng đã chết, giao quyền cho mình làm tiết độ sứ, quản lĩnh giao châu. Thành Đại La bị Kiều Công Tiễn ra lệnh giới nghiêm, canh giữ rất cẩn mật. Các châu ở gần Đô Thành cũng mãi đến hàng tháng mới biết. Chỉ có đội thám báo, trung thành với Dương Đình Nghệ, ngày đêm đã gấp rút chạy ngựa vào Ái Châu thông báo tin giữ này cho Ngô Quyền biết. Ngô Quyền chịu ơn sâu nặng của Dương Đình Nghệ Lại là con rể đầu của họ Dương Cho nên nung nấu ý định báo thù cho bố vợ Ngô Quyền biết khá rõ Kiều Công Tiển Mỗi khi bàn bạc bà công việc Nhìn cặp mắt gian dạo của Kiều Công Tiển Ngô Quyền đã thoáng thấy có điều gì đó không thật yên tâm Nhưng ông chưa có đủ điều kiện để giải tỏa mối nghi ngờ của mình Nay thì Kiều Công Tiển đã lộ rõ sự phản nghịch Giết vua tranh quyền Không thể dung tha Ngô Quyền giống dạc tuyên bố tội trạng của Kiều Công Tiển trước 3.000 tráng sĩ dân binh Ái Châu và nói Ta đã có kế sách, phải hành quân ra Đại La để báo thù cho chủ tướng. Ba quân sẽ đi theo các hướng ta đã dạch ra. Nhưng ta báo trước một điều, Kiều Công Tiển chỉ là một tên hèn mọn, giết hắn không khó gì. Xong phải đề phòng hắn tìm cách cầu cứu bọn nam hắn. Mọi việc diễn ra đúng như lời dự đoán của Ngô Quyền. Hành quân cấp tốc ra Đ La Ngô quyền bắt sống kiểu công tiển một cách dễ dàng quân dân Đ La vốn không phục tên phản bội cũng nóng lòng trả thù cho Dương Định nghệ nên đã làm nội ứng cho đội quân của Ái Châu Ngô quyền lập tức lập bàn thờ Dương Định nghệ chémều công tiển để làm gương cho kẻ khác trước đó tên phản bội đã sớm tìm cách liên lạc với quân Nam Hán cho người mang thư sang cầu cứu diện binh quân Nam Hán chưa kịp động thủ thì bên này Công đã bị Ngô Quyền giết chết Lấy cớ trả thù cho Kiều Công Tiển Hoàng Thao được lệnh tháng chạp Năm Mậu Tuất tức, tức là năm 938 Đem quân sang xâm lược nước ta Ngô Quyền hội các tướng tá lại bảo Hoàng Thao đem quân từ xa đến Quân lính rất mỏi mệt Bên này Kiều Công Tiển đã chết Không có ai làm nội ứng Giặc tuy hùng hổ Nhưng thực ra không có gì đáng ngại Quân ta lấy sức còn khỏe Chống với quân địch từ xa đến ra mỏi mệtt tất phá được chúng thôi ta muốn biết các ông có kế sách gì không các tướng đua nhau bàn luận người đưa kế này người dân mẹo khác ngu quyền lắng nghe mọi người cân nhắc rồi quyết định giặt chủ yếu tập trung ở mặt thủy ta cũng sẽ đon đánh chúng ở mặt này trước hết để cho chắc chắn trên đường bộ các tướng phải chia nhau giữ những nơi yếu lộ phòng chúng chia quân đánh là hướng ta Còn ta sẽ đích thân dẫn đại quân vào chiến với chúng ở sông Bạch Đằng. Ngô quyền cho dân binh mang cọc lớn, đầu bịch sắt, đóng ngầm trước cửa biển. Khi giặc tiến vào, ngô quyền cho mấy chục chiến thuyền nhẹ ra khiêu chiến. Hoàng Thao thấy quân ta ít, đắc ý, xem thường. Liền dồn dập tấn công, lướt nhanh các thuyền vượt qua cửa biển. Quân ta giả cách núng thế, thua chạy, giặc rượt đuổi theo, tiến sâu vào. Từ giọng lâu, ngô quyền phớt cờ hiệu. Các đội binh thuyền nấp ở các nơi ao ra. Đội thuyền khiêu chiến lúc đầu quay lại, phản công rất mạnh. Quân Nam Hán bị bất ngờ, lùi lại, thì cũng vừa lúc thủy Triều xuống. Thuyền của chúng da vào các cọc sắt, không xoay sở kịp. Chiếc chìm, chiếc dở. Quân ta càng ra sức tấn công. Hàng nghìn tên giặc bị chết đuối. Hoàng Thao bị một viên tướng của ta đâm ngã trên thuyền của hắn. Quân Nam Hán tan rã Và chiếc thuyền thoát được Thu nhặt tàn quân rút về Tình thất trận ở Bạch Đằng Cùng với tinh Hoàng Thao bị giết Khiến cho vua Nam Hán kinh hoàng Không dám nghĩ đến việc xâm chiếm đất giao châu nữa Sau chiến thắng gian dội trên sông Bạch Đằng Ngô Quyền xưng dương Bãi bỏ chức tiết độ sứ Đóng đô ở cổ loa Hà Nội Để củng cố triều chính Ngô Quyền đặt ra các chức quan gian dõ Quy định nghi lễ trong các triều thể hiện nền độc lập tự chủ Ông lệnh cho các châu mục bốn phương giữ gìn kỷ luật phép tắc để thống nhất hiệu lệnh trong cả nước Việc này trước đây các vua Lý Bôn, Triệu Quang Phục cũng chưa kịp làm triều đại nhà Ngô dưới sự lãnh đạo của Ngô Dương Quyền đã cho thấy những triển vọng huy hoàng của một dương triều sáng nghiệp Ngô Quyền làm vua được 5 năm tức là từ năm 939 đến năm 944 thì mất Thọ 48 tuổi